Kinh Tăng Chi Bộ Tập Hai, mười một La Mã, phẩm Mây Mưa, một Mây Mưa. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sappati, tại Setavana, khu vườn của ông Anathapindika. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, cư dân bạch Thế Tôn. Các tỷ-kheo ấy dần đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau này các tỉ kheo có bốn loại mây mưa này thế nào là bốn có sấm không có mưa có mưa không có sấm không có sấm cũng không có mưa có sấm và có mưa này các tỉ kheo có bốn loại mây mưa này cũng vậy này các tỉ kheo có bốn hạng người được ví dụ với các loại mây mưa này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn Hạn người có sắm, không có mưa, Hạn người có mưa, không có sắm. Hạn người không có sắm, không có mưa, Hạn người có sắm, và có mưa. Và này, các tỉ kheo, Thế nào là hạn người có sắm, không có mưa, Ở đây, này, các tỉ kheo, Có hạn người có nói, không có làm, Như vậy, này, các tỉ kheo, Là hạn người có sắm, không có mưa, ví như, này, các tỉ kheo, Loại mây có sấm, không có mưa ấy. Này các tỉ kheo, ta nói rằng hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỉ kheo, thế nào là hạng người có mưa, không có sấm? Ở đây, này các tỉ kheo, có hạng người có làm, không có nói. Như vậy, này các tỉ kheo, là hạng người có mưa, không có sấm. ví như này các tỉ kheo. Loại mây chỉ có mưa, không có sấm ấy Ta nói rằng, này các tỉ theo, hạng người này giống như chí dụ ấy Và này các tỉ theo, thế nào là hạng người không có sấm cũng không có mưa Ở đây, này các tỉ theo, có hạng người không có nói, không có làm Như vậy, này các tỉ theo, là hạng người không có sấm không có mưa Ví dụ, này các tỉ kheo, loại mây không có sấm không có mưa ấy Ta nói rằng, này các tỉ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy Và này các tỉ kheo, thế nào là hạng người có sấm và có mưa Ở đây, này các tỉ kheo, có hạng người có nói và có làm Như vậy, này các tỉ kheo, là hạng người có sấm và có mưa ví như, này các tỉ kheo, loại mây có sắm và có mưa ấy Ta nói rằng, này các tỉ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy Này các tỉ kheo, có bốn hạng người giống như loại mây này có mặt, hiện hữu ở đời Hai, mây mưa Này các tỉ kheo, có bốn loại mây mưa này, thế nào là bốn? Có sắm, không có mưa Có mưa, không có sắm Không có sắm, không có mưa Có sắm và có mưa Này các tỉ kheo, có bốn loại mây mưa này Cũng vậy, này các tỉ kheo Có bốn hạng người được ví dụ như các loại mây mưa này Có mặt hiện hữu ở đời Thế nào là bốn? Hạng người có sắm, không có mưa Hạng người có mưa, không có sắm hạng người không có sấm không có mưa hạng người có sấm và có mưa và này các tỉ kheo thế nào là hạng người có sấm không có mưa ở đây này các tỉ kheo có hạng người thuộc lòng pháp Thế kinh ứng tụng ký thuyết kệ tụng không hỏi tự nói như thị thuyết bổn sanh vị tàng thử pháp quản tuyết Vì ấy không như thật quán tri Đây là khổ Không như thật quán tri Đây là con đường đưa đến khổ diệt Như vậy Này các tỉ kheo Là hạng người có sắm không có mưa ví như Này các tỉ kheo Loại mây có sắm không có mưa ấy Ta nói rằng Này các tỉ kheo Hạng người này giống như ví dụ ấy Và này các tỉ kheo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 loại mây chỉ có mưa không có sắm ấy ta nói rằng này các tỷ heo hạng người này giống như ví dụ ấy và này các tỷ heo thế nào là hạng người không có sắm và không có mưa ở đây này các tỷ heo có hạng người không học thuộc lòng pháp như khế kinh quảng thuyết vị ấy không như thật quán tri đây là khổ không như thật quán tri Đây là con đường đưa đến ổ diệt Như vậy, này các tỉ heo Là hạng người không có sắm, không có mưa Dí như, này các tỉ heo Loại mây không có sắm, không có mưa Ta nói rằng, này các tỉ heo Hạng người này giống như ví dụ ấy Và này các tỉ heo Thế nào là hạng người có sắm và có mưa Ở đây, này các tỉ heo có hạng người học thuộc lòng pháp như khế kinh, quảng thuyết, người ấy như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người có sấm và có mưa. Giống như này các tỷ kheo, loại mây có sấm và có mưa ấy, ta nói rằng, này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy, này các tỉ kheo có bốn hạng người giống như các loại mây mưa này có mặt hiện hữu ở đời ba cái ghè này các tỉ kheo có bốn loại ghè này thế nào là bốn trống và bịch đầy và mỡ trống và mỡ đầy và bịch này các tỉ kheo có bốn loại ghè này cũng vậy này các tỉ kheo Có bốn hạng người được ví như các loại ghe này có mặt, thiền hữu ở đời. Thế nào là bốn? Trống, già bịch, đầy, già mỡ. Trống, già mỡ, đầy, già bịch. Già này các tỉ heo. Thế nào là hạng người trống, già bịch? Ở đây này các tỉ heo. Có hạng người có thái độ khả ái. Khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước. Ngó hai bên, khi cò tay, duỗi tay, Khi mang áo tăng già lê, bình bát và y, Vì ấy không như thật quán tri, Đây là khổ, không như thật quán tri, Đây là con đường đưa đến khổ diệp. Như vậy, này các tỉ heo, Là hạng người trống và bịch. Dí như, này các tỉ heo, Các ghè trống và bịch ấy, Ta nói rằng, này các tỉ heo, người này giống như ví dụ ấy. Già này các tỷ kheo, thế nào là hạng người đầy và mở? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người không có thái độ dễ thương. Khi đi tới, đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng già lê, bình bát và đi, vì ấy như thật quán tri, đây là khổ như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ dịp như vậy này các tỉ kheo là hạng người đầy và mỡ ví như này các tỉ kheo cái ghè đầy và mỡ ấy ta nói rằng này các tỉ kheo người này giống như ví dụ ấy và này các tỉ kheo thế nào là hạng người trống và mỡ ở đây này các tỉ kheo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 này các tỷ kheo hạng người này giống như ví dụ ấy và này các tỷ kheo thế nào là hạng người thầy và bịch ở đây này các tỷ kheo có hạng người có thái độ dễ thương khi đi tới đi lui khi ngó phía trước ngó hai bên khi co tay duỗi tay khi mang áo tăng già lê mang y bát vì ấy như thật quán tri đây là khổ như thật quán tri đây là con đường đưa đến khổ diệt như vậy này các tỉ kheo là hạng người đầy và bịch ví như này các tỉ kheo cái ghè đầy và bịch ấy ta nói rằng này các tỉ kheo người này giống như ví dụ ấy này các tỉ kheo bốn hạng người giống như các loại ghè này có mặt hiện hữu ở đời bốn Hồ nước Này các tỉ kheo, có bốn loại hồ nước này Thế nào là bốn? Cạn nhưng có vẻ sâu Sâu nhưng thấy cạn Cạn và thấy cạn Sâu và thấy sâu Này các tỉ kheo, có bốn loại hồ nước này Năm, các hồ nước Này các tỉ kheo, có bốn loại hồ nước này Thế nào là bốn, cạn có vẻ sâu, sâu có vẻ cạn, cạn có vẻ cạn, sâu có vẻ sâu. Này các tỉ kheo, có bốn loại hồ nước này. Cũng vậy, này các tỉ kheo, có bốn hạng người được ví dụ với hồ nước này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn, cạn có vẻ sâu, sâu có vẻ cạn. Cạn có vẻ cạn, sâu có vẻ sâu. Và này các tỉ kheo, thế nào là hạng người cạn có vẻ sâu? Ở đây này các tỉ kheo, có hạng người có thái độ khả ái. Sáu, các trái xoài. Này các tỉ kheo, có bốn loại xoài này, thế nào là bốn? Chưa chín, có vẻ chín, chín, có vẻ chưa chín, chưa chín có vẻ chưa chính, chính có vẻ chính. Này các tỷ heo, có bốn loại xoài này. Cũng vậy, này các tỷ heo, có bốn hạng người được ví dụ với bốn loại xoài này. Thế nào là bốn? Bảy các loại chuột. Này các tỷ heo, có bốn loại chuột này. Thế nào là bốn? Đào hang không ở ở không đào hang không đào hang không ở có đào hang có ở này các tỉ theo có bốn loại chuột này cũng vậy này các tỉ theo có bốn hạng người được ví dụ với các loại chuột này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn đào hang không ở ở không đào hang không đào hang không ở có đào hang có ở này các tỷ heo có bốn hạng người này và này các tỷ heo thế nào là hạng người có đào hang nhưng không ở ở đây này các tỷ heo có hạng người thuộc lòng pháp như khế kinh quảng thuyết vị ấy không như thật quán tri đây là khổ đây là con đường đưa đến khổ diệt như vậy này các tỷ heo là hạng người đào hang nhưng không ở ví như, này các tỉ heo, loại chuột có đào hang nhưng không ở ấy Ta nói rằng, này các tỉ heo, hạng người này giống như ví dụ ấy Và này các tỉ heo, thế nào là hạng người có ở không đào hang Tám, các loài bò đực Này các tỉ heo, có bốn loài bò đực này, thế nào là bốn Hung giữ chế đàn bò của mình, không hung giữ chế đàn bò của người không hung dữ với đàn bò của người không hung dữ với đàn bò của mình hung dữ với đàn bò của mình hung dữ với đàn bò của người không hung dữ với đàn bò của mình không hung dữ với, với đàn bò của người này các tỷ heo có bốn loại bò đực này cũng vậy này các tỷ heo có bốn hạng người được ví như các loài bò đực này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn hạn người hung dữ với đàn bò của mình không hung dữ với đàn bò của người hạng hung dữ với đàn bò của người không hung dữ với đàn bò của mình hạng hung dữ với đàn bò của mình và hung dữ với đàn bò của người hạng không hung dữ với đàn bò của mình không hung dữ với đàn bò của người và này các tỷ heo thế nào là hạng người hung dữ với đàn bò của mình không hung dữ với đàn bò của người ở đây này các tỷ kheo có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của mình không là một khiếp đảm cho hội chúng của người như vậy này các tỷ kheo là hạng người hung dữ với đàn bò của mình không hung dữ với đàn bò của người ví như này các tỷ kheo loại bò được hung dữ với đàn bò của mình không hung dữ với đàn bò của người ấy Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Thế nào? Này các tỷ kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của người, không là một khiếp đảm cho hội chúng của mình. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của người không hung dữ với đàn bò của mình, dí như này các tỷ heo loại bò được hung dữ với đàn bò của người không hung dữ với đàn bò của mình ấy, ta nói rằng này các tỷ heo hạng người này giống như ví dụ ấy thế nào này các tỷ heo là hạng người hung dữ với đàn bò của mình hung dữ với đàn bò của người ở đây này các tỷ heo Có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của mình Và cho hội chúng của người Như vậy này các tỉ kheo là hạng người như trên giống như ví dụ ấy Thế nào này các tỉ kheo là hạng người không hung dữ với đàn bò của mình Và không hung dữ với đàn bò của người Ở đây này các tỉ kheo có hạng người không là một khiếp đảm cho đàn bò của mình không là một kiếp đảm cho đàn bò của người. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người không hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người. Giống như này các tỳ kheo, loại bò đực không hung dữ với đàn bò của mình, và không hung dữ với đàn bò của người. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người này giống với như ví dụ ấy. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại bò đực này có mặt hiện hữu ở đời chín cát cây này các tỷ kheo có bốn loại cây này thế nào là bốn có giá cây bao dây với giá cây có giá cây bao dây với lõi cây có lõi cây bao dây với giá cây có lõi cây, cây. cây bao dây với các lõi cây Này các tỷ kheo Có bốn loại cây này. Cũng vậy, này các tỉ kheo, Có bốn hạng người được ví dụ như bốn loại cây này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người là giác cây, bao dây với giác cây. Hạng người là giác cây, bao dây với lõi cây. Hạng người là lõi cây, bao dây với giác cây. Hạng người là lõi cây, bao dây với lõi cây. Và này các tỉ kheo, Thế nào là hạng người là giác cây bao dây với giác cây? Ở đây, này các tỉ kheo, có hạng người ác giới theo ác pháp, hội chúng người ấy cũng ác giới theo ác pháp. Như vậy, này các tỉ kheo, là hạng người giác cây bao dây với giác cây. Ví như, này các tỉ kheo, loại cây là giác cây bao dây với giác cây ấy, ta nói rằng, này các tỉ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. và này các tỷ kheo thế nào là hạng người là giác cây bao dây với loại cây ở đây này các tỷ kheo có hạng người ác giới theo ác pháp nhưng hội chúng người ấy có giới theo thiện pháp như vậy này các tỷ kheo là hạng người giác cây bao dây với loại cây ví như giống như ví dụ ấy. Và này các tỉ kheo, thế nào là hạng người là lõi cây bao dây với giác cây? Ở đây này các tỉ kheo, có hạng người có giới theo thiện pháp, nhưng hội chúng của người ấy theo ác giới ác pháp. Như vậy này các tỉ kheo, là hạng người lõi cây bao dây với giác cây, ví như giống như ví dụ ấy. Và này các tỉ kheo, Thế nào là hạng người là lõi cây bao dây với lõi cây? Ở đây, này các tỉ kheo, có hạng người có giới theo thiện pháp, hội chúng của người ấy cũng có giới theo thiện pháp. Như vậy, này các tỉ kheo, là hạng người có lõi cây bao dây với lõi cây. Dĩ như, này các tỉ kheo, là hạng người lõi cây bao dây với lõi cây. Ta nói rằng, này các tỉ kheo, Hạng người này giống như ví dụ ấy Này các tỉ heo Có bốn hạng người giống như ví dụ các cây này Có mặt hiện hữu ở đời Mười Các con rắn Này các tỉ heo Có bốn loại rắn Thế nào là bốn Loại rắn có nọc độc Nhưng không ác độc Loại ác độc nhưng không nọc độc Loại có nọc độc và ác độc Loại không có nọc độc, không có ác độc Này các tỉ kheo, có bốn loại rắn độc này Cũng vậy, này các tỉ kheo Có bốn hạng người được ví dụ với các loại rắn này có mặt, hiện hữu ở đời Thế nào là bốn? Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc Hạng người ác độc nhưng không nọc độc Hạng người có nọc độc, có ác độc Hạng người không có nọc độc, độc, không có ác độc. Và này các tỉ kheo, Thế nào là hạng người có nọc độc, độc nhưng không ác độc? Ở đây này các tỉ kheo, Có hạng người rất mau phẫn nộ, Nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc, độc, Nhưng không ác độc. Chí như này các tỷ kheo, Loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc ấy. Ta nói rằng, này các tỉ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỉ kheo, thế nào là hạng người có ác độc, nhưng không có nọc độc? Ở đây, này các tỉ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có ác độc, Nhưng không có nọc độc Giống như ví dụ ấy Và này các tỉ kheo Thế nào là hạng người có nọc độc Và có ác độc Ở đây này các tỉ kheo Có hạng người rất mau phẫn nộ Và phẫn nộ tồn tại lâu dài Như vậy là hạng người có nọc độc Và có ác độc Giống như ví dụ ấy Và này các tỉ kheo Thế nào là hạng người không có nọc độc Và không có ác độc Ở đây này các tỉ kheo Có hạng người không mau phẫn nộ Và phẫn nộ không tồn tại lâu dài Như vậy này các tỉ kheo Là hạng người không có nọc độc Và không có ác độc ví như này các tỉ kheo Loại rắn không có nọc độc Không có ác độc ấy Ta nói rằng hạng người này Giống như ví dụ ấy Có bốn hạng người này Này các tỉ kheo Có mặt hiện hữu ở đời